Hòa Thượng và Gia Nhân Chương 1 Ngôi Chùa Trên Núi Ngôi Chùa Sắc Tứ Hưng Phước Tự Nằm trên một triền đồi thoai thoải Mặt chùa quay ra hướng Đông Nam Hướng về phía biển Đông Lân chùa tựa sát vào vách núi Trung quanh là những điện đường ngang dọc xây theo lối cổ tự ngày xưa Đây là một chùa bề thế Được bao đời Chúa Nguyễn sắc phong Cho các vị trụ trì tiền nhiệm tại đó Nên trong lòng ai cũng cung kính nể vì Lý do là chùa xây dựng rất đúng với thuật phong thủy Do vậy mà đời đời truyền nổi ngọn đèn thiền Gần mấy trăm năm Mà chưa có một vấn đề gì sơ hở xảy ra Sở dĩ được như vậy là từ hòa Thượng Khai Sơn Cho đến những vị tăng càng qua nhiều chặng đường của lịch sử Là những bậc tu hành đắc đạo Và đạo đức thật rất tuyệt Cho nên, trên từ Vua Chúa quan lại dưới đến thứ dần Ai ai cũng đều một lòng ngưỡng mộ cung kính Cũng có nhiều người không thích lắm về cách cư xử của triều đình Là dành cho chùa quá nhiều đất đai Và nhiều quyền lợi khác nữa Do vậy mà thỉnh thoảng Vẫn có những chuyện thị phi nhò nhỏ Một hôm Dân làng đi lễ và ngày ấy cũng là ngày Hoàng thân quốc thích lên chùa lễ bái nguyện cầu Trong đám người đi lễ ấy Có hai nho sinh áo quần nhu nhã Và họ là những người trí thức đương thời Nên cách đối đáp của họ có phần liên quan đến lịch sử Một người bảo Theo tiện sinh thì vua Quang Hà Tất phải vào chùa lễ Phật hoặc giá nên làm chùa tái cung nội Hay lập đền thờ riêng tại nhà có lẽ hay hơn Người kia đáp Ngay cả chúng ta cũng phải lên đầy lễ Vì chùa đây thiên Có sự cụ trụ trì đạo cao đức trọng Là một bậc tu hành, chân chánh Nên chúng ta mới đến lễ bái nguyện cầu Nếu chùa mà nhiều trụ trì chỉ lo bãi xám Nhiều khi còn bởi toán, còi quẻ, xem giò nữa Thì ta đến đó để làm gì chứ Đừng nói đến vua hoàng của triều đình Đại huynh nói phải và chí lý lắm Sở dĩ chúng ta đi chùa này vì cảnh trí đẹp Và cũng có cảnh nam thanh nữ tú đi cùng nên tuyển sinh rất hân hoan chờ đón những ngày như thế này. Nhưng tuyển sinh có điều không hiểu, kính nhờ Đại huynh phân giải dùng. Nếu là chữ của Thánh Hiền, thì chắc đệ hơn Huỳnh, nhưng có điều gì khác thì cứ xin tỏ bày tự sự. Nguyên là tiểu đệ này hay nhìn thấy Vua Chúa Lễ Phật Mà chư Tăng Ni không theo phong tục nước mình lễ vua chúa Mà đôi khi vua chúa còn lại cả chư Tăng nữa Ví dụ như sư cụ trụ trì chùa Hưng Phước này là một Việc ấy đã có sự sắp xếp rõ ràng rồi Thiết nghĩ để quên rồi sao chứ Đây là nguyên nhân của đầu đuôi câu chuyện Khi Đức Phật thành đạo dưới cây bồ đề tại Ấn Độ Thì kể từ lúc đó mọi người mới biết đến danh từ Phật Và vì Phật cũng là người hoàng tộc Do vậy các vua hoàng thủa ấy Đánh lễ Phật cũng là việc tự nhiên Và lại ở Ấn Độ Họ chia ra con người trong xã hội ra làm 4 giai cấp Mà giai cấp đứng đầu vẫn là giai cấp giáo sĩ Giai cấp thứ hai mới là giai cấp vua chúa Giai cấp thứ ba là thương nhân Thứ tư là giai cấp bình dân lai cũng có thêm một giai cấp nữa, đó là giai cấp hạ tiện. Chỉ chuyên đi làm đầy tớ cho người, trong khi đó Phật giáo được du nhập vào Trung Quốc và Việt Nam chúng ta đầu tiên chẳng thích hợp mấy vì lẽ đạo Phật chủ trương không lễ bái quân vương, khác với đạo nho của chúng ta xem vua chúa là cha mẹ của thần dân. Trên vua chúa không có ai nữa cả, ngoại trừ thiên tử ở trên trời. Sao mà đại huynh rành quá vậy? À và con nữa. Thế thì tại sao các vị sư lại không lấy vua chúa ở Trung Hoa và nước ta? Theo quan điểm và lập luận của Hoàng Huyền thì Sa môn tất các vị tăng sĩ phải lễ kính vua. Ông ta xuất thân là một con của Hoàng nam quận công Hoàng Ôn, thông minh có tài và rất tự hào tiếp nối chức tước của cha. Hoàng Huyền cũng thâm hiểu về Phật giáo Và sau khi gặp Tổ Huệ Viễn tại Lô Sơn Lúc đầu rất kiều ngạo Xong lúc gặp mặt Tổ đã trí tâm cung kính Sau đó chỉ một câu đối đáp thôi là hoàn toàn kính trọng Tổ Tuy vậy, cái chất nho giáo ăn sâu trong dòng máu Trung Hoa Nên năm 402 sau khi nắm quyền binh trong tay Hoàng huyền ra lệnh xa thải tăng ni, cho rằng tăng ni hư hỏng và làm phát sinh nhiều tệ trạng cần phải thanh lọc, chỉ giữ lại ba dạng tăng ni như sau. Một là người có thể giảng giải về kinh điển, sướng nói lên nghĩa lý. Hai là người tu hành nghiêm ngặt, giữ giới trọn đủ, thường ở nơi chùa viện. Ba là người tu dưỡng trên núi, không làm các chuyện thế gian. Để trả lời cho quan điểm và lập luận của Hoàng Huyền, Ngài Huệ Viễn bảo rằng Sa-môn không cần phải lễ kính vua như sau. Những gì trong Kinh Phật nói? Thường phân làm hai khoa, một là ở trong thế tục mà hoàng pháp, hai là xuất gia tu đạo. Ở trong thế tục thì cái lễ với bề trên, cái kính với tôn thần, cái nghĩa của trung hiếu. Kinh Văn đều có nói đến Bà giáo huấn ấy Thánh điển dạy rất rõ Sự giáo huấn ấy đồng với luật chế của vua Là điều phải làm Dường như hoàn toàn khế hợp với nhau Về phương diện này Hoàn toàn không có gì khác Nghĩa là các Phật tử tại gia Phải kính lễ vua Xong còn xuất gia Vốn như người khách ngoài thế gian này Hành tích không dính bám vào bất cứ gì Giáo pháp mà họ tuân theo Là thấu rõ bao tai họa lụy phiền Cũng do nơi cái thân thể Nên chẳng cầu giữ thân này Là nhằm để giấc họa hoạn Biết rằng đời đời phải sinh sinh Là do nơi thuận theo lẽ biến hóa của trời đất Thế nên không thuận theo lẽ hóa ấy Là cốt để cầu được tông yếu Cầu tông yếu như thế Không thể do thuận hóa mà có được Người xuất gia không coi trọng sự ban ơn cho được Sống hạnh thông khói lạc Việc các họa hoàng không do nơi bám giữ thân này mà thành được Thế nên người xuất gia chẳng vì các lợi lạc được sống ấm no đầy đủ Lý này hoàn toàn ngược lại với thế tục Đạo và thế tục khác nhau như thế ấy Tuy vậy, mặc dù đế triệu có hoàng huyền chỉ kéo dài đến năm 404 lai chấm dứt. Vì lưu dụ khởi binh công phạt và giết chết Hoàng Huyên. Năm 403, Hoàng Huyên đã chính thức ban chiếu, chính thức chấp nhận cho Sa môn không cần lễ kính vương giá. Vì biết rằng những nhà nho sau này đa phần vua chúa nghe theo nên tổ hội viếng đã cho xong luận Sa môn bất kính vương giá. Và kể từ đó về sau Trung Hoa cũng như Việt Nam chúng ta Sa-môn không cần lễ vua chúa, mà ngược lại đôi khi vua chúa phải lễ Sa-môn. Ví dụ, những ông vua đó là học trò, đệ tử của các vị tăng càng hòa thượng. Quá thật, Đại Huynh là người tinh thông hán xử, nhưng còn Huệ Viễn là ai thế? Đó là ngại Huệ Viễn ở chùa Đông Lâm, núi Lư Sơn bên Trung Quốc. Ngài họ giả người làng nhạc môn Thoạt đầu sư học nhò Năm 21 tuổi xuất gia Thờ Ngài Đạo An làm thầy Sư thông hiểu giáo lý sâu sắc của Đại Thừa Bây giờ ở Tương Dương xảy ra giặc giả loạn lạc Đạo An phải phân tán học trò Sư từ biệt thầy về Kinh Châu qua La Phù Tầm Dương thấy đỉnh Lư Sơn Cảnh trí thanh tịnh thự bang trụ trì ở mé Bắc ngọn núi này. Sư đã cùng với tăng tục 123 vị lập thành Bạch Liên xã, chuyên tu tấn nghiệp. Trước tượng Phật vô lượng thọ, sư giảng khu pháp tính luận để chứng thuyết Niết bàn thường trụ, nêu ra luận điểm sa môn không cần phải kính trọng hạng vương giả. Sư ở núi Lư Sơn hơn 30 năm, không hề ra khỏi núi. Chỉ tiến khách tới núi Hổ Khê thì thôi. Sư viên tịch vào tháng 8, năm Nghĩa Hy 12 đời nhà Tấn, thọ 83 tuổi. <cười> Xứng mặt là một đại huynh thuộc hàng nho gia của Việt Nam chúng ta đấy chứ. Như vậy, ở đầu thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch, năm 403 cho đến nay, các vị sư đều như thế. Còn riêng Việt Nam chúng ta thì sao, đại huynh? Như đệ biết đấy, thời ấy Việt Nam chúng ta vẫn còn bị nhà Hán, rồi nhà Tấn, rồi nhà đường cai trị. Tất cả văn học chữ nghĩa lễ nghi gì gì đi nữa, đều phải rập khuôn theo Trung Hoa. Do vậy Trung Hoa sao thì Việt Nam vậy? Thời đó, sau này, đầu thế kỷ thứ sáu, ông Lý Nam Đế khởi nghĩa chống Trung Hoa, và chính ông cũng là người đã ở chùa cho nên... Việc không lạy vua Ông ta chấp nhận được Rồi đến đời Đinh Lê Lý Trần Vân vân Những ông vua Việt Nam của chúng ta Cũng xuất thân từ cửa chùa như Lý Công Uẩn Tức là Lý Thái Tổ đấy Sáng nghiệp ra triệu Lý Năm 1010 Đến 1222 Và đã ăn cơm chùa mòn cá răng Không lẽ ông vua này bắt thầy mình Là Vạn Hạnh Thiền Sư Và Lý Khánh Vân Lấy mình sao Điều ấy chắc hẳn không có Vì lẽ nội cái đạo nho cũng đã sai rồi Làm sao nói đến đạo Phật được Đó là chưa kể những ông vua cuối đời nhà Lý Như Lý Huệ Tông Đã bỏ ngôi đi tu Thành đạo hiệu là Huệ Quang Và đã nhường người cho con là Lý Chiêu Hoàng Trị vì thiên hạ Sang đến nhà Trần Ông vua Trần Thái Tông Đã chán mùi tục lụy, cung cấm và vị quân sư trần thủ độ, nên nhà vua mới nói rằng, trắm xem ngai vàng như đôi dép bỏ. Điều ấy chắc hẳn chẳng phải vì giận hờn, mà vì lẽ thấy đời lão mộng, cho nên mới vào núi yên tử để xuất gia theo Phật. Nhưng quốc sư phụ vân thọ ấy đâu có chấp nhận, Và lại Trần thủ Độ đâu có thể để cho vua Yên Thượng Hoàng không tu được Thì cháu nội của Thượng Hoàng đi xuất gia Đó là vua Trần Nhân Tông Tức là Điều Ngự Giác Hoàng Đấy Ngài đã nhượng ngôi cho con là anh Tông Để đi xuất gia Và vẫn còn làm lợi cho tổ quốc Là đem huyền Trần Công Chúa gã cho Chế Mần Và Chế Mần đã dân hai chầu Châu Âu và Châu lý Đó Nếu không có huyền trân công chúa đời trần Thì nước Việt Nam đâu có Huế và, và Quảng Nam của chúng ta ngày nay Đế rồi mai này các vua triệu Lý, nhà Mạc, nhà Hồ, nhà Hậu Lê Có cơ hội vùng vẫy cho đến tận mũi Cà Mau đến ngày nay Chưa hết, khi Nguyễn Ánh Gia Long thua Nguyễn Huệ Quang Trung Thì chạy sang Simla tức Thái Lan ngày nay cầu viện Nếu không nhờ chư Tăng và vua chúa Thái Lan Cho ẩn nấu vào cuối thế kỷ thứ 18 Thì làm sao trở về Khôi phục lại quê hương Mà lên ngôi năm 1802 Để dựng nghiệp đế Vì vậy cho nên sau khi lên ngôi Vua Gia Long Hoàng đế Đã sắc phong dựng chùa Phổ Phước Chùa Khánh Vân Chùa Cảnh Phước ở Bangkok Để cảm cái ân Cái nghĩa cứu giá của Vua Chúa Cũng như quân thần Trong khi sống loạn Ly, Mà vẫn còn cái hồn gửi về nơi cố quốc Còn sát tứ hưng phước tự là sao hả đại huấn hmm. Cái tiểu sinh này Ta là nho sinh chứ đâu phải là tiểu tăng mà cái gì cũng hỏi vậy kìa Làm như ta là tiểu hòa thượng không bằng Nhưng thôi nể lời đề ta trả lời luôn đây Nhưng nhớ rằng lần sau không được hỏi thêm gì nữa đấy Chúng ta phải lên ngoan cánh chùa và lễ Phật nữa chứ. Chữ sắc có nghĩa là lệnh, chữ tứ có nghĩa là ân phước, có nghĩa là có lệnh ban ân phước cho chùa này, nhưng ban cho cái gì? Đó là chức tăng can hay hòa thượng của các vị tổ tại đây. Vì vua nể đạo cao đức trọng của chư vị mà sắc phong như thế. Đệ nên nhớ rằng Thời quân chủ chỉ có vua là trên Không còn ai trên vua nữa hết Còn tên chùa Hưng Phước Có lẽ do Hồ Thượng Khai Sơn đặt cho Còn chùa này như để biết đấy Đã tồn tại nơi này qua mấy trăm năm rồi đó Thôi Chúng ta hãy cùng vào chùa đi chùa có 5 gian ở giữa là gian thờ Phật tổ A Nan Ca Diếp đứng đầu hai bên phía bên trên cung thờ Tam Thế Phật gồm A Di Đà, Thích Ca, Di Lặc và tầng dưới thờ Hoa Nghiêm Tam Thánh Thích Ca Văn Thù và Phổ Hiền. Gian bên mặt từ ngoài nhìn vào thờ Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và kế bên thờ Hộ Pháp Vi Đà jang bên trái đối diện thờ thế chí, jang kế tiếp thờ địa tạng, chung quanh tường thờ các vị bồ tát và các vị a la hán. phía sau thờ tổ và chư vị thánh tăng. phía trước của chánh điện thờ tiêu viện đại sĩ và hoàng thánh đế quân. Cả chân đó Phật và Bồ Tát Đệ muốn cầu gì thì cứ cầu Muốn xin gì thì cứ xin Nhưng ai nấy cũng đều trầm ngâm cả Làm sao biết ai gật đầu chấp nhận mà xin Thì để cứ khấn đi Thế nào cũng có sự linh hiển Nếu để nhất tầm Nhưng đệ muốn xin gì Làm sao mà Đại Huynh hỏi điều thầm kín nấy được Chỉ có Phật Bồ-Tát mới biết được lòng của tiểu đệ mà thôi. Chẳng có gì là bí mật cả. Thôi, để khẩn đi. Nam-mô Đại Từ Đại Bi Quang Thế Âm Bồ-Tát Nam-mô Tạm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Quang Thế Âm Bồ-Tát Nam-mô Tội Tà Phụ Chánh Quang Thế Âm Bồ-Tát <cười> Cái gì mà nhiều Bồ-Tát thế? Chẳng khấn tệ. Nội dung gì cả gì? Từ từ đã đại huấn Nhưng điều này là bí mật Nam mô cho con Như vậy kính mong ngài Nếu thành tựu con sẽ không bao giờ quên Nghe chẳng rõ cái gì hết à Thôi thì cứ cho là bí mật đi Nhưng đại huynh muốn hiểu làm gì Đây là chuyện riêng của tiểu đệ mà Thế đại huynh có cầu nguyện gì chưa? Sao đại huynh thấy mắc cỡ quá Người đi lễ quá chừng Mà tự nhiên mình là nho sinh Cứ vái lại như thế Xem ra các ả tín nữ phía sau họ cười cho Nếu thế thì đừng đi chùa vấn hơn Nhưng chùa là chỗ thiện của làng mà Tại sao mà không đi Thôi chúng ta ra bên ngoài để xem phong cảnh một tí đã Người xưa thật có mắt Vì lẽ chùa được gọi là tự Vì sao có chữ này đệ có biết không Đến đây thì đệ cũng bí lối Kính nhờ đại huynh đã thương thì thương cho trót